Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đối chơi máy tính lại càng quen thuộc với các sản phẩm điện tử đầu có quá kém vì vậy lời nói của hắn mặc dù không có điểm chứng thực, thiết thực nhưng cũng không coi là nói dối Mặc dù Phương Chi Phong hiểu tổng giám bộ phận nhân sự có chút đùa bỡn, khôn vặt và đức hạnh nhưng theo bà biết thì về phương diện làm việc hắn vẫn rất có năng lực hơn nữa Tổng thống Nguyệt đánh chữ hiệu suất tốt chuyện này bà cũng thừa nhận Mặc dù bà cảm thấy Hà Tổng có thể bởi vì việc tư mà điều động, nhưng bây giờ Hà Tổng dùng lý do này, làm bà cũng không nói gì được. Nhưng mà cũng lạ, Phương Chi Phòng lại không cam lòng chịu thà người. Rõ ràng biết trước được Tống Thâm Nguyệt và ông chủ có quan hệ riêng tư, bà có chút không muốn giữ lại người này. Phương Tổng có ý kiến. Tổng giám bộ phận nhân sự chờ một hồi, thấy Phương Chi Phòng vậy mà chậm chạp không có lên tiếng, hắn có chút kinh ngạc. Nhưng Tống Thông Nguyệt là một nhân viên nhỏ Của bộ phận thiết kế Theo tính cách trước kia của Phương Chi Phong mà nói Loại quan hệ riêng tư này Bà nhất định không thích Mỗi lần gặp phải chuyện này Bà đều hận không nhanh lên một chút đá người ta đi Vậy mà hôm nay lại do dự Tống Thông Nguyệt là cộng sự chuyên nghiệp Ở bộ phận thiết kế Tôi xem kỹ hồ sơ của cô ấy Trong lúc cô ấy học đại học Đã giành giải thưởng về kế hoạch sáng tạo Tuy rằng chỉ là cuộc thi nhỏ Nhưng có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này là tiềm lực trong tương lai rất lớn. Phương Trị Phong nói, lời nói này khiến Tổng giám bộ phận nhân sự và Hà Biên Thu đều đồng loạt nhìn về phía bà. Bây giờ suy nghĩ của hai người đàn ông vô cùng nhất trí, bà ấy sẽ không thả người đi. Có điều, Hà Tổng nếu cần cô ấy, vậy tôi đành phải nén đau thương, từ bỏ thứ yêu thích. Nhưng mà sau khi viết xong quyển sách này, Hà Tổng nhớ phải trả người lại cho tôi. Phương Trị Phong nói xong, Cười với Hà Biên Thu một tiếng, đứng dậy sảng khoái đi. Ai già? Phương Tổng không bỏ được Tống Thập Nguyệt. Điều này nói rõ năng lực Tống Thập Nguyệt nhất định tốt. Mới được người luôn yêu cầu rất nghiêm khắc như Tống Giám Đốc Phương khen ngợi. Tổng Giám Đốc Bộ Phận Nhân sự vội vàng dừng lại rồi bắt ngang qua Tống Thập Nguyệt. Hà Biên Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tổng Giám Đốc Bộ Phận Nhân sự. Hắn không lên tiếng, mang vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Bộ nhân viên Tổng thành trà rất bối rối. Hắn khen bạn gái nhỏ của Hà Tổng. Hà Tổng không nên cảm thấy kiêu ngạo và vui mừng sao. Nhưng sao trong ngày ấy không được vui nhỉ? Chẳng lẽ Hà Tổng là giấm vương? Cho dù bạn gái được người đàn ông trung niên không có chút sức cạnh tranh nào như hắn, khen ngợi ngày ấy cũng không vui. Vì vậy, trong lòng Tổng giám bộ phận nhân sự âm thầm nhớ ý điều này, Hà Tổng rất ghen sau này nhất định không được biểu hiện sự yêu thích với cô bạn gái nhỏ của ngài buổi trưa lúc tống thập nguyệt và chu rượu rượu ăn cơm cô nói đến chuyện kỳ lạ gặp phải khi ở nhà chu rượu diệu ha hà cười nói có phải cậu không quên được người kia tớ đâu có đần độn đặt cái muỗng ăn cơm và xi đánh giày ở chung một chỗ cũng đúng chu rượu rượu vung vẩy đũa đợi khuya tớ về nhà bổn thiên sư sẽ kiểm tra giúp cậu một chút ăn cơm xong, tống thập nguyệt trở về công ty, bỗng nhiên nhìn thấy chu diệu diệu thở hồng hộc đến tìm cô. thế nào, chu tiên sư? tống thập nguyệt cười hỏi. thập nguyệt, bây giờ cậu lập tức thu dọn đồ đạc đi lên tầng cao nhất. làm gì? tống thập nguyệt kinh ngạc nhìn chu diệu diệu kéo tay cô ấy lại. trước kia tôi không nhìn ra chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. diệu diệu, thất tình thôi mà, chúng ta không cần phải hẹn nhau tự sát chứ? cái gì tự sát? Tổng giám của chúng tớ căn dặn cậu đến văn phòng tổng giám đốc, điều cậu đến đó làm trợ lý cho tổng giám đốc. Bây giờ lập tức, lập tức đi báo cáo. Ngài nói hôm nay tâm trạng đại boss không được tốt. Nếu cậu đi trễ, đừng trách tớ thông báo trễ. Chu Diệu Diệu giải thích. Vậy vừa rồi cậu không giải thích rõ ràng đi. Tống Thập Nguyệt vội vàng thu dọn đồ đạc, lại hỏi Chu Diệu Diệu lý do. Hình như văn phòng tổng giám đốc muốn xuất bản một quyển sách, cậu phải làm trợ lý giúp ngài ấy viết sách chu Diệu Diệu nhún vai, nhìn xung quanh một chút, nhà giọng nói với Tống Thập Nguyệt. Nhưng tôi cảm thấy đây là mượn cớ, trọng tâm là Tổng Giám Đốc vừa ý cậu, vừa đến nhà cậu, lại còn kêu cậu làm việc trước mặt ngày ấy. Tổng Giám Đốc quả thực không nên quá bá đạo chứ, trong tiểu thuyết đều xáo lộ này. Đừng nói bậy bạ. Tống Thập Nguyệt trưởng mắt nhìn chu Diệu Diệu, cô bận rộn đeo túi sách và bưng mấy đồ vật nhỏ của mình lên tầng cao nhất sau khi đến, tống thập nguyệt nhìn một vòng, không có vị trí trống, cô liền trực tiếp đi tìm chắc hỏi. Ừ, đến chỗ đó. chắc cười cửa ra hiệu tống thập Tổng... nghe chuyện hot nhất tại đọc